Các bạn đang nghe trên radioplug.vn truyện cổ tích Bà chú heo con Diễn đọc Quỳnh Trang Ngày xưa, có một bà mẹ heo sinh được bà chú heo con ba chú heo hay ăn nên lớn rất nhanh Khi thấy những đứa con của mình đã lớn Bà mẹ heo nói Với ba chú heo con rằng Các con giờ cũng đã lớn cả rồi Không còn bé bỏng như ngày xưa nữa Giờ cũng là lúc Ta cho các con ra đi Và các con phải tự xây cho mình Mỗi đứa một căn nhà Nhưng các con phải cẩn thận Đừng để gặp chó sói Mà nó bắt ăn thịt Ba chú heo con bắt đầu lên đường Các chú tự bảo với nhau rằng Ba anh em chúng ta phải cẩn thận Đừng để chó sói bắt ăn thịt nhé Đi được một đoạn đường thì bà chú heo bắt gặp một bác nông dân Đằng vác trên mình một bó rơm to Bà chú heo đứng lại chào bác nông dân Chú heo cả nói với bác Bác nông dân ơi, bác cho cháu bó rơm này nhé Cháu sẽ tự mình làm cho mình một ngôi nhà bằng rơm Bác nông dân vui vẻ trả lời Cháu định làm một ngôi nhà bằng rơm thật sao hả cậu bé Được ta sẽ cho cháu bộ rơm này đó Chú heo cả vui mừng Lấy số rơm mà bác nông dân cho Và dựng cho mình một ngôi nhà bằng rơm Dựng xong chú nói Giờ ta đã có một ngôi nhà bằng rơm để ở Cháu sói không bao giờ bắt được ta ăn thịt nữa Chú heo thứ hai nói Em sẽ tự mình Là một ngôi nhà chắc chắn hơn ngôi nhà bằng rơm của anh Chú heo út nói Em cũng vậy, ngôi nhà bằng rơm của anh rất mong manh, không thể chống lại được gió lớn. Em cũng sẽ làm cho mình một ngôi nhà chắc chắn. Chú heo thứ hai và chú heo út tiếp tục lên đường, còn chú heo cả thì ở lại với ngôi nhà bằng rơm vừa làm được. Đi được đoạn đường thì hai chú heo gặp một bác tiều phu đang vát trên mình một bó cành cây lớn. Chú heo thứ hai nói với bác tiều phu, Bác tiểu phu ơi, bác cho cháu bó cành cây này, cháu muốn làm cho mình một ngôi nhà bằng những cành cây trên. Bác tiểu phu miếng cười nói Được thôi cậu bé, bác cho cháu hết số cành cây này đó, nếu được cháu hãy thử dựng cho mình một ngôi nhà xem sao. Được bác tiểu phu cho hết số cành cây, chú heo thứ hai liền dựng cho mình một ngôi nhà bằng cành cây. Dựng xong chú nói Ngôi nhà bằng cành cây này Nhìn trông chắc chắn hơn ngôi nhà bằng dơm của anh cả rất nhiều Giờ thì không có con chó sói nào Có thể ăn thịt từ ta nữa Chú heo út nói Em sẽ dựng cho mình Một ngôi nhà vương chạy hơn ngôi nhà bằng cành cây của anh Chú heo thứ hai hài lòng với ngôi nhà Chú vừa làm xong và ở lại đó Giờ chỉ còn chú heo út tiếp tục cuộc một mình Bước trên cuộc hành trình Đi được đoạn đường Chú heo út lại gặp bác thợ xây Trên chiếc xe bác đang kéo Có rất nhiều bên gạch đỏ Chú trả bác thợ xây và nói Bác ơi Bác cho cháu số gạch kia của bác Cháu muốn tự mình xây cho cháu Một ngôi nhà bằng gạch đỏ Bác thợ xây cười và nói Dĩ nhiên là được chú bé Cháu hay lấy cho mình số gạch cháu thích Có gạch rồi út phải mất khá lâu sau mới xây xong ngôi nhà cho mình. Nhưng không sao, vì thành quả của chú là một ngôi nhà khá vững chãi và chắc chắn. Chú ta nói: "Với ngôi nhà này thì chó sói sẽ không thể nào ăn thịt được ta được." Thế rồi một hôm, có một con chó sói xuất hiện. Nó bước tới ngôi nhà là bằng rơm mà chú heo cả đã cất công xây dựng. Khi nhìn thấy chó sói, Chú Yêu Cả chạy vội vào căn nhà rồi đóng sập cửa lại Con xói nói Haha, mày nghĩ với ngôi nhà yếu ớt này mà có thể ngăn cản ta thiện thịt mày sao? Nói xong, xói gầm gừ thổ một cái thật mạnh Chiếc nhà bằng rơm yếu ớt đổ sập Chú Yêu Cả đã bị con sói ăn thịt một cách dễ dàng Hôm sau, con xói vẫn đi dọc theo con đường đó Nó bắt gặp ngôi nhà làm bằng những cành cây khô của chú heo thứ hai Chú heo thứ hai nhìn bằng nhìn con sói hoàng sợ chạy vội vào nhà, đóng kín cửa Con sói lại nói Hà, mày thật ngu ngốc Phải gách nhà bằng cành cây khô này, ta thổi phát thì nó bay Mày nghĩ mày thoát được sao? Nói xong, con sói ra sức thổi thật mạnh Ngôi nhà không chống đỡ được, đổ rụt xuống Con heo kế bị con sói ăn thịt một cách dễ dàng Vẫn tiếp tục theo con đường đó Đến hôm sau thì nó gặp ngôi nhà bằng gạch của chú heo út Chú heo út thấy con sói liền chạy thẳng vào nhà chốt kín cửa Con sói tiếp tục dọa dẫn Mày không thoát được đâu Hai hôm trước ta đã thổi băng hai ngôi nhà của hai con heo như mày và ăn thịt chúng nó Giờ ta sẽ thổi bay nốt căn nhà của mày xong Con giói tiếp tục thổi dữ dội như hai lần trước Nhưng vì ngôi nhà được làm bằng gạch rất chắc Nên nó cố sức thổi Thì ngôi nhà vẫn vậy Không hề đổ sập Mình nghĩ Con heo này khá thông minh Để ăn thịt nó Chắc chắn ta phải dùng phương pháp mềm mỏng Nó nói Này chú heo 6 giờ sáng ngày mai Ta với chú sẽ đi đến trang trại của ông Smith Sau đó, chúng ta sẽ lấy được những củ cải tươi ngon nhất để nấu cho chúng ta một bữa tối ngon lành. Ồ, vậy thì tốt quá, tôi rất thích. Chú heo con nói, nhưng với trí thông minh của mình, chú heo út biết thừa rằng con só chỉ lừa mình, họ một ăn thịt mình mà thôi. Chính vì vậy, sáng ngày hôm sau, 5 giờ, chú heo út đã đi tới trang trại của ông Smith. Sau khi lấy cho mình rất nhiều củ cải ngon, chú quay trở về nhà trước lúc 6 giờ. Và đúng như con sói hôm qua đã nói, 6 giờ nó sang gõ cửa nhà chú heo con Thế thì gõ cửa, để con sói đến, chú nói Tôi đã đến trang trại của ông Smith và mang về cho mình một giỏ đầy củ cải thơm ngon để chuẩn bị cho bữa tối Con sói rất bực tức, nhưng nó vẫn tỏ ra vẻ mềm mỏng Vậy sáng ngày mai, tôi sẽ cùng bạn đi tới vườn táo của nhà ông Brown, chúng ta sẽ xin ông những quả táo thật đỏ tươi Vậy à? Thế thì tốt quá! Tôi cũng rất thích ăn táo! Chú Heo Con nói Sáng hôm sau, chú Con đã dậy sớm lúc 4 giờ để tới vườn cáo ông Brown. Trong lúc trở lên cây đang hái táo, con sói từ đầu bậc thình linh xuất hiện ngay dưới. Chú Heo Con vô cùng sợ hãi, nhưng chú vẫn bình tĩnh, giả vờ nhưng không có gì nói với con sói. Tôi vừa hái được một trái táo rất ngon và mỏng nước. Tôi nè cho ông ăn thử nhé Chút nè em che ráo xuống Trái táo lăn tròn ra xa Con chó sói chạy theo Nhật lấy trái táo Ngần cổ đó Chú heo tuột xuống khỏi cây Chạy một mặt nhanh về nhà Và đóng cửa lại Con sói bên mình đã mắc mưu chú heo con Nói bực tức lắm Nhưng nó vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường nó Đi tới nhà chú heo con và nói Này heo con Nếu bạn thích đi hội chợ chiều nay 4 giờ tôi sẽ dẫn bạn đi. Ở đó có rất nhiều trò chơi vui lắm như đánh đu, đi ngựa, xe Ồ, oh, thế thì vui lắm nhỉ? Tôi rất thích. Chú con nói. Thế là 2 giờ chiều chú con đi đến hội chợ. Chú rất thích thú với những trò chơi vui nhộn tại đây. Sau khi chơi thỏa thích, chú mua cho mình một thùng đặc bơ, cái thùng mà trông nó giống như một cái thùng lớn rượu con trở về nhà chứ đừng về mình từ xa chú thế cho sói đã đi lên đồ chúng hoảng quá nhảy vào trong thùng đựng bơ chiếc thùng lên nhanh xuống dấpú con xó nhẹ nhèo ra đất con sói chóng váng không biết cái gì hút vào mình tưởng có cái gì Huy nguy hiểm nên nó sợ quá chị thuộc mạng dốc chưa con nhảy ra khỏi thùng được bơ và phát nó trở về nhà ngày hôm sau Cho sói lại tới gõ cửa nhà chủ heo con Nó nói Bạn heo ơi, tốt qua tôi đang đi lên đồi Thì bị một cái gì đó lăn xuống hút mạnh Tôi đau quá nên không đi hỗ trợ được bạn Chiều nay mình lại đi nhé Ha ha Heo con cười và nói Là tôi hút đó Tôi nắm trên cái thùng đường bơ Khi sói ngay thế vậy Tức sôi máu Nó Nói lớn Được rồi, ta sẽ ăn thịt mày Nó leo lên chiếc ống khói và tu xuống ăn thịt mì. hay đợi đấy! Con chó sói leo lên mái nhà. Nó theo đường ống, chui vào trong. Nhưng bên trong nó không ngờ rằng chú heo con đã nấm một nồi nướng thật to chờ nó ở dưới. Con sói ná mạnh vào nồi, chết luôn. Thế là đáng đời con sói. Con chú heo út đã thoát nạn vì chú quá thông minh.